truyện hôn tình khóa trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương hai ngày hai tháng hai bị cưỡng hôn tổ Dương Anh sẽ không để ý đến đứa bé trong bụng người phụ nữ đó là của ai đá lòng lại có một giọng nói đang giận dữ mắng mày là thằng ngốc sao, mang thai với ai thì đi tìm người ấy chứ, lại tùy tiện tìm người để lấy, thằng đàn ông như mày chẳng lẽ không chịu trách nhiệm sao, đột nhiên anh cứng đờ, chẳng lẽ đứa bé của cô ấy thật sự là, này cổ dương, tên anh tôn trọng bạn em được không, em là sợ anh sau này sẽ hối hận, mới nhắc nhở anh, đôi khi, có lẽ sự việc cũng không phải như anh tưởng tượng đâu, về phần cô gái kia, Có phải mang thai với anh hay không? giờ đứa bé sinh ra, anh đi xét nghiệm ADN, chẳng phải sẽ biết sao? Đừng có ở hiện tại nói những lời làm tổn thương người khác. Một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa không phải sao? Thành tư tình dường như là một người theo chủ nghĩa nữ quyền, đang cố vớt đông đạo phụ nữ vậy. Lại còn một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa, vậy anh chẳng phải là thành hoàng đế, tam cung lục viện, 72 phi tần đều đủ cả rồi. Thở dài nói, được rồi, anh xin tuân theo lời dạy bảo, được rồi chứ, hôm nào anh hẹn cô gái kia nói chuyện lại. Cổ dương thỏa hiệp, thật sao, em biết anh có lương tâm hơn, cái tên lôi tướng cục kia mà. Lành tử tình vui vẻ nói, cổ dương cũng đi rồi, lành tử tình thận sự nhầm chán. Đối với cuộc hôn nhân của cô, cũng không nghĩ ra đối sách gì tốt, liền lại đi vào quanh siêu thị mua cái này mua cái nọ. Bất tri bất giác đã mua được một túi to. Lúc đi đến quán trà sữa nhỏ, cô Vận Hòa không nhìn được dừng bước chân. Ngày đó cũng là ở đây gặp hoa bá. Cô còn tưởng rằng anh là có điều thì thật, anh đúng là. Tự nhiên gọi một ly trà sữa vừa định trả tiền. Một đôi tay đàn ông quen thuộc đã chiền tiền ra. Lành tử tình nhìn chầm chầm đôi tay kia trong lòng hẳn hốt. Người đàn ông nhận lấy trà sữa. Bá đạo đón lấy túi ni lông trong tay Lạnh tử tình. Ném lại một câu, đi theo anh, rồi đi trước. Lành tự tình lặng lặng nhìn theo bóng lưng anh, có ý muốn trốn đi. ba bá chợt quay người lại nghiêm túc nói, em còn dám trốn thử xem. Anh chưa bao giờ dùng giọng nói nghiêm túc như vậy nói chuyện với cô. Lần đầu tiên cô rùng mình một cái. Tâm trí hỗn loạn, đầu cô có chút không tỉnh táo, rầu rỉ đi theo anh, bước vào một quán cà phê. ba bá dường như trúc giận mà ném mọi thứ lên trên bàn. Lạnh lùng nói, ngồi xuống. lành tử tình nhìn thấy xung quanh không có ai. Nơi anh đưa cô đến rất kinh đáo. Hiện giờ đang là buổi sáng rất ít người. Vì sao không đến hẹn? Kha bá dần dần chút vấn. lành tử tình ngồi ở đó, xoắn xoắn găng tay da. Anh đừng nói nữa có được không? Vì sao ư Đã là người có thể diện, đều sẽ không đi đến chỗ hẹn, ai còn có mặt mũi mà xuất hiện trước mặt anh chứ? lành tử tình nghĩ ngợi, đầu mũi liền cay cay. Cô đã bị người ta bắt nạt đến mức này, anh lại còn ở đây, mà trách móc cô. Một nỗi oan khuất trào lên trong lòng, trong nháy mắt, nước mắt nóng bỏng đã tràn ra. Kha bá liền cuốn lên, vải và vàng bớt lại ôm lành tự tình vào lòng, tự trách. Xin lỗi, xin lỗi tự dạ, em đừng khóc. Cánh tay anh thật ấm áp, làm cho cô có cảm giác rất an tâm, hú ức càng thêm trở dậy trong lòng cô. Vì sao lại là anh? Vì sao lời tuấn vũ? hay lúc đó lại gọi điện thoại cho anh thật là mất mặt thức thức, nước mắt lành tự tình không kềm chế được, lại tuôn ra ảo ạc tim hòa bá như cũng rung rẩy theo cô khóc, anh cũng muốn khóc cô rút cuộc có biết anh cả đêm không ngủ cả trái tim đều đang rỉ máu là đàn ông thì đều biết đó là thanh âm gì, là người ai cũng biết tốt qua bọn họ đã làm cái gì hòa bá trong nhí mắt liền cứng đờ người nằm trên giường như xác ướp nghe thanh âm cái tên kia nhưng lại không dám lên tiếng ngăn cản anh rất muốn rất muốn lao đến nhà lôi tướng vụ đánh cho cái tên kia ngã nhào tiếng đi gấp để sinh mạng của hắn nhưng anh không làm anh nghe thấy cô cũng đang ngâm nga cô đang rất hưởng thủ mà rên rỉ cái tim liền như bị xé rách anh tới tình rốt cuộc không thể đè nén uất ức trong lòng nhào vào lòng hoa bá cấp lớn Hoa bá cứ như vậy ôm chặt lấy cô lắng nghe tiếng khóc của cô vỗ về tâm tình cô Chính mình hôm nay vì sao lại xuất hiện ở quán trà sữa kia, anh cũng không rõ nữa, chỉ là ở quán cà phê không đợi được cô, anh liền giống như hồn ma lang thang mà đi tới nơi đó, dường như là đã đợi cô một cái kỹ rồi, vậy mà cô lại như kỳ tích mà xuất hiện. Mới đầu anh còn cho rằng đó là ảo giác, khi nghe tiếng cô gọi ly trà sữa sô cô la, anh mới phơi phục tinh thần, không kìm chế mà muốn gặp cô, muốn biết cô rốt cuộc có ổn không. Anh biết mình ngốc, nhưng anh chính là không thể kiềm chế. Rất lâu sau, cô mới dần dần từ khóc chuyển sang thúc thích. Hoa bá nâng cô dậy, giúp cô vốn lại mái tóc rối bời. Bỗng nhiên bàn tay ăn cứng đờ, tầm mắt dừng lại ở nơi cổ áo cô. Nơi đó có một chỗ rõ ràng là vết hôn, là một vết bầm màu tím, là cái tên xuất xanh kia để lại. tim hoa bá kẻ tắt lại, hình tích tình rút ra khăn giấy, lau nước mắt của mình ngựa ngùng nói. Ba Bá xin lỗi làm ướt hết áo của anh rồi. Áo ướt để ý làm gì? Ba Bá thẳng nhiên nói: định cả đời không gặp anh sao? Ba Bá nhìn trầm trầm vào đôi mắt sưng húp của cô, lành tử tình bị anh nhìn vô cùng xấu hổ, ra sức lắc đầu. Cô không phải là không muốn gặp anh, mà là cô không có mặt mũi gặp anh. Em yêu anh ta sao? Ba Bá đột nhiên hỏi. Lành tử tình sững số, nghĩ đến hành động ác liệt của Lôi Tống phụ đêm qua ra sức lắc đầu nếu đã không yêu vì sao không rời xa anh ta em không còn cách nào khác thành tử tình thật hà nổi đã bao nhiêu đêm cô từng muốn bỏ đi nhưng chính mình biết rõ thật lực của hắn chỉ cần không phải là hắn thả cô đi cho dù cô có trốn đến hang chuột hắn cũng có thể nghiện cách bắt được cô thế nào gọi là không có cách nào khác có phải em không muốn rời xa anh ta không ba Bá tức giận nói chẳng lẽ hắn còn có thể giết chết cô sao? A bá, anh không biết rồi. Anh ta không phải là một người đơn giản. Mình tự từng nhớ tới, liền cả người rung rẩy. chính mình lúc trước vì sao lại nhân lời lấy hắn chứ? mà thật sự lấy hắn rồi mới biết. cô thế mà lại bị nhốt chặt. A bá đột ngột kéo cô lại, hôn lên môi cô. anh mẹ bá đạo mà lại dịu dàng như vậy. anh nhớ cô nhớ đến phát điên lên rồi. dựa vào cái gì mà bá vật của mình? là giống như những phụ nữ khác hắn có thể tùy ý trà đạp anh tự tình kinh hải đòi đựng đáp lại nụ hôn của anh anh chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy không để ý đến cảm nhận của cô như vậy nhưng hôm nay anh dường như đã phát điên rồi để nào anh cảm thấy mình thật đê tiện anh coi thường mình sao anh cứ như vậy mà hôn cô cũng không hỏi cô có đồng ý hay không hai hàng lệ lại lặng lẽ chảy xuống hai bên má Chương 230 Ngày 20 tháng 2 Hôn khô nước mắt của cô ba bá dịu dàng hôn đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô Không ngừng tìm kiếm sự ngọt ngào của cô Muốn càng nhiều hơn nữa Cô thật là rất ngọt, rất ngọt Anh kỳ thận chỉ cần nhìn thấy cô Điều muốn làm chính là như vậy Thậm chí còn muốn hơn so với như vậy Anh luôn cẩn thận che chở cô Nhưng người đàn ông khác bắt nạt cô Anh lại không bảo vệ được cô Nội tự trách trong lòng làm anh dường như muốn phát điên. Một mặt tay đặn trên vai cô, ngăn cô dậy dụa, một tay kia thì ôm chặt eo cô, ôm chặt lấy cô đang mặc áo khát thật dày, dường như muốn đem cô nhậm vào người mình. Nụ hôn của anh xưa nay, điều chỉ là lướt qua, trân trọng như vậy, yêu thương như vậy, lúc này lại bá đạo thần tốc tiến quân, không để ý đến đầu lưỡi lạnh tự tình đang tránh né, cố tình cùng cô triều miên. Tự tấn công mãnh liệt của anh, Khiến cô nghĩ tới lời tướng vũ, lời tướng vũ thứ hai điều bá đạo như vậy, giống như là muốn nó hết cô vợ trong bụng vậy, trời à. Càng ông chẳng lẽ đều là cái dạng này sao? Bắt nào phụ nữ là bản lãnh bẩm sinh của bọn họ sao? Bất chợt, ba bá chạm đến sự ẩm ướt trên mặt cô, trong lòng chợt tỉnh, anh vừa dừng động tác, ngẩng đầu hối hận, nhìn làn tức tình đang không thành tiếng, trong lòng vô cùng phức tạp. Sao anh có thể làm cô khóc chứ? tôi anh có thể cường ngạnh như vậy, tôi lỗi như vậy, giống như cái tên xúc san kia. Tử Dạ đừng khóc, xin lỗi anh. Hoa Bá hốt hoảng vội dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt cô. khăn giấy rất nhanh đã ướt sũng, trái tim anh cũng ướt sũng như vậy. Xin lỗi, anh không phải cố ý, anh quá kích động rồi. Tha thứ cho anh. Tử Dạ, xin lỗi. Lời Hoa Bá giống như là thần chú, cứ quanh quẩn bên tai làm tự tình. Ánh mắt đau lòng của anh nhìn vào mắt cô, nhưng lại không thể làm nước mắt ngừng rơi. Ba bá nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, đút cuộc nhìn không được, nhẹ nhàng, nhàng cúi xuống, không lấy nước mắt của cô. Nước mắt chảy ra một giọt, anh liền không lấy một giọt. Nước mắt chảy ra hai hàng, anh liền không lấy hai hàng. Ngay cả anh cũng bắt nạt em, thành tựu tình càng khốc dữ hơn. Cô thế mà lại giống như đứa trẻ nũng nịu ở trước mặt ba bá, ra sức đánh lên người anh cho đến khi ta mình điều tay hết cả mới dừng lại. Không biết tại sao, là tự tình nhìn thấy hoa bá, liền cảm thấy có thể dựa vào anh, Chính mình ở trước mặt anh, là có thể thả lỏng hết mức. Cô biết anh sẽ không làm tổn thương cô, cô có thể yên tâm ở bên cạnh anh, Có thậm chí còn cảm thấy trong tiềm thức, mặc dù là cô cởi hết quần áo nằm trong lòng anh, anh cũng sẽ không làm bậy với cô, cho nên cô tin tưởng anh vô điều kiện. Xin lỗi từ già, Anh đâu có bắt nạt em, rõ ràng là em đang bắt nạt anh mà. Tim hoa bá đang đập nhanh, cũng dần bình tĩnh lại. Anh vô cùng hưởng thụ mà ôm lấy vai cô, muốn cho thời gian cứ như vậy mà dừng lại. Anh có thể ôm cô cả đời. Trong lòng thở dài rồi lại thở dài, anh chính là không thể thô lộ với cô. Cô dường như trời sinh là để hàng phục anh vậy. Anh tự tình sụt xịt mũi, nhìn nhìn xung quanh, đã là giữa trưa. Vì sao ngay cả một người cũng không có, các cặp tình nhân hôm nay đều không có thời gian sao Cô tò mò nói, ta vẫn chỉ có hai chúng ta, người ở đây thật là ít. Khoa bác chỉ cười không nói, nếu cô biết anh đã bao hết cả, cả lòng hai của nhà ăn, chỉ để cô khóc một trận thoải mái, để liệu cô có cảm động chút nào không. Lành thức tình nhìn mặt anh, nhiếu như mày nghi ngờ hỏi, không phải là anh đã làm cái gì rồi chứ? ha ha em đánh giá anh quá cao rồi. anh có thể làm cái gì được rồi? có phải đói bụng rồi không? chúng ta gọi chúng gì đi? hoa bá chuyển đề tài. anh cũng không muốn phá hỏng khoảng thời gian khó khăn lắm mới đợi lấy được này. em không muốn ăn. lạnh tới tình cho dù cốc đến mà chết đi, nhưng vẫn là mộng chút đậu vị cũng không có. Dầu dẫu dở môi vẫn không nghĩ ra được muốn ăn cái gì. ánh mắt hoa bá có mộng tui lấy lên, hơi nhẹ rồi nói. Đừng có làm ra cái bộ giang đó trước mặt người đàn ông khác, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhấn chuông trên bàn, giống như cái gì cũng chưa xảy ra, hoa bá ngồi thẳng trước mặt cô. mình tự tình sửng sốt, vội thu lại hành động dỗ môi, xấu hổ cười cười. Tư thế như vậy của cô cũng khiến người ta ảo tưởng sao. E là chỉ có anh mới coi mình như báo vật. Cái tên loài đúng vụ kia, thận không thể xé nát cô. Từ nay chưa bao giờ biến thương hoa kết ngọc nghĩ đến hắn, có liền cả người không thấy thoải mái, giống như lôi túng vũ lại đang ở trên người cô mà cầm nhắm vậy. đột nhiên có nghĩ đến hành vi của mình hôm nay, bọn họ ở nơi này làm cái gì vậy? cô nhớ tới lời mắng mỏ giận dữ dự của lôi túng vũ đêm qua, cô đang ngoại tình sao? không không không, cô sao có thể đang ngoại tình chứ? cô rõ ràng là gặp phải hoa bá, buồn tủi trong lòng tìm anh khóc một hồi, tìm kiếm sự an ủi mặt thôi nhưng vì sao anh lại hôn cô? vì sao cô để anh hôn cô? chỉ có hai người bọn họ ở trong cái quán cà phê mờ ảm quốc mạo này tình nồng ý đậm ở đây hôn nhau có coi là ngoại tình hay không? vừa nghĩ đến cái chữ này lần thứ tình liền run rẩy cả người cô sao có thể biến thành cái dạng này? cô là đang tìm kiếm sự ăn ủi của hoa bá sao? người phục vụ đã đến hoa bá chọn vài món ăn đưa ra một tấm thẻ vàng người phục vụ vội vàng rời đi Xin lỗi hoa bá, em đột nhiên nhớ ra, em hình như còn một số việc, em nghĩ em không ăn đâu. Bành tự tình suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra. Hoa bá lập tức đè lại bàn tay, định cầm lấy gân tay da của cô. Trong ánh mắt tràn đầy tổn thương, bá đã nói, ăn đã rồi đi. Không được, em đang vội. Vội cũng phải ăn chứ, một mình anh ăn không hết nhiều như vậy. Ở đây ăn không hết sẽ bị phạt tiền đó Hoa bá căn bản là không cho lạnh tình cơ hội quanh co, lại một lần nữa nhấn chuông trên bàn. Nữ phục vụ kia lại một lần nữa nhiện tình đi tới, nhẹ nhàng hỏi, tiên sinh, quý cô, còn có yêu cầu gì? Mấy món tôi vừa gọi đó, mang lên nhanh một chút, quý cô này đang vội, hoa bá chẳng dò. Vâng, thưa tiên sinh, nữ phục vụ lập tức đời đi, lạnh tình không thể không ngồi lại, nhưng lần này cô thật học không yên. Cố ý liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, kỳ thật, căn bản là không nhìn rõ. Mấy giờ rồi? Hoa bá hỏi, lạnh tới tình sửng sốt. Ờ, một tiếng, hội vàng nhìn lại đồng hồ, ngượng ngùng đáp. 12 giờ đúng, hoa bá nhìn hai má cô đỏ hồng ở dài nói. Em cảm thấy, ở cùng anh rất bất an sao. Lạnh tới tình xấu hổ, cười cười nói, đâu có, sao có thể chứ? Em đang sợ cái gì? Hoa bá lại hỏi, không có. Chúng ta trong sạch như vậy, em có gì phải sợ? Anh tự tình nói cho có lệ, trong lòng lại như một con thỏ sợ hãi, đang nhảy nhót lung tung. Ba bá thâm sâu nhìn cô, làm cô không được tự nhiên mà nhìn vào mắt anh, chật nghe anh sâu xa nói, chúng ta trong sạch sao?